các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đây là chuyện bình lề với Việt Thảo xin kính chào quý vị và các bạn nè nói nghe nè trước khi kể chuyện tâm linh cho nhau nghe cho phép Việt Thảo Trả lời một câu hỏi, cũng là tiêu biểu chung cho cái thắc mắc của nhiều người, muốn biết. Của Nancy Đặng, đăng trên kênh Youtube của Việt Thảo. Chào anh Việt Thảo, chúc anh nhiều sức khỏe. Làm sao liên lạc để chia sẻ những câu chuyện vì mình không biết kể chuyện qua viết thư. Qua viết chữ, hi hi, sorry, thank you. câu trả lời đầu tiên nếu mà Nancy Đặng đã viết được những câu này thì mình có thể viết cái câu chuyện của mình cứ viết như vậy rồi gửi cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcviethao@yahoo.com điều thứ hai nếu cảm thấy bất tiện trong vấn đề viết chữ có nhiều người kể được nhưng mà viết thì nó nó nó mất nhiều thời gian hoặc là không có nói ra được hết những cái ý mình nghĩ trong đầu thì nhờ một người nào đó con cháu anh chị bạn bè Cái người nào họ có khả năng đánh máy giỏi, mình kể chuyện lại cho người đó nghe, để người đó viết lại cho mình. Cái đó cũng được. Còn một cái nữa, nếu mà, cái này là không biết kể chuyện qua viết chữ, chứ không phải là không biết viết chữ nha. dạ Thành ra, nó có nhiều cái phương pháp để có thể gửi đến cho Việt Thảo. Đối đế lắm mình có thể ngồi thu âm lại cái câu chuyện của mình muốn kể, rồi gửi cho Việt Thảo, thì Việt Thảo sẽ viết lại Để mà đọc ra kể cho các bạn nghe. Vậy nghe, xin cảm ơn Nancy Đặng đã thắc mắc điều này. Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 496. Với những câu chuyện của Kim Thoa. Kim Thoa là người đã từng gửi chuyện trước đây rồi. Trong này có những câu chuyện à, có liên quan đến Chuyện ma ở khách sạn của dì Bảy. Rồi những câu chuyện tâm linh do anh quân kể lại. Câu chuyện cô Sáu chết trẻ như thế nào. Rồi câu chuyện ma ở khu quân sự Thủ Đức. Và ma thử cái chiếc áo đầm. Câu chuyện này xảy ra ở tại Campuchia, tức là Cambodia. Bây giờ chúng ta vào cái bức thư tâm tình đầu tiên. Rồi sau đó là những câu chuyện với Kim Thoa. Bức thư này nhận được vào ngày 7 tháng 2 năm hai con chào chú Thảo, con tên là Kim Thoa đang sống và làm việc ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hôm nay đã là hai mươi sáu Tết rồi đó chú ơi. đến khi chú đọc tới thư này của con chắc đã qua Tết Nguyên Đán của người Việt mình rồi chú hen. nhưng con vẫn muốn gửi lời chúc tới chú và gia đình chú, cũng như toàn thể các cô chú anh chị các bạn là fans của chú Thảo. Ở khắp nơi, một năm mới, năm tân sửu, an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào và mọi điều như ý. Trước đây, con từng gửi chuyện ma cho chú Thảo một lần, được chú đọc trong chuyện ma kỳ 384. Kỳ đó con có chia sẻ lên Facebook cá nhân. Vậy là, nhiều người thân, bạn bè của con coi được, và họ bắt đầu nhắn tin cho con để kể chuyện ma mà họ từng gặp. Cho nên con lại có thêm nhiều câu chuyện ngắn tổng hợp lại để hôm nay con gửi mail về cho chú Thảo lần nữa. Con chia ra được năm phần. Trong mỗi phần có những mẫu chuyện nhỏ của từng người khác nhau cho chú giải đọc. Đây là phần thứ nhất, chuyện ma ở khách sạn của dì Bảy. Ở nhà con gọi dì là dì Bảy tại vì dì là người chị thứ bảy của mẹ con. Hồi trẻ Dì Bảy từng làm ở khách sạn, dì làm tới mấy chục năm cho đến lúc nghỉ hưu, cho nên dì từng trải qua rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở khách sạn chỗ dì làm. Còn không có nêu tên khách sạn nha chú, tại vì hiện nay khách sạn đó vẫn còn hoạt động, nằm ngay trung tâm quận nhất Sài Gòn. Dì Bảy kể có nhiều lần trong lúc dì đang lui cui dọn phòng trống sau khi mà khách đã check out, ra khỏi phòng nhất là vào buổi chiều tối <cười> nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net